thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình 70 tình ca trong tân nhạc Việt Nam, giới thiệu những ca khúc tiêu biểu từ giữa thập niên 1950 tới cuối thập niên 1960. Tuổi này chúng tôi xin nói về một tên tuổi đặc biệt trong làng tân nhạc Việt Nam, một ca sĩ được ái mộ hàng đầu, đồng thời cũng là một nhạc sĩ sáng tác nhiều ca khúc giá trị, đó là Duy Khánh. Dư Khánh tên thật là Nguyễn Văn Diệp, sinh năm 1936 tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Sứ địa linh nhân kiệt của miền Trung mà chỉ tính trong lĩnh vực ca nhạc đã sản sinh ra những tài năng xuất chúng như Hoàng Thi Thơ, Nguyễn Hữu Thiết, Đỗ Kim Bảng, Hoàng Nguyên và Trần Hoàn. Là dòng dõi quận công Nguyễn Văn Tường, vị phụ chính đại thần quyền uy tột đỉnh dưới nhiều đời vua nhà Nguyễn. Sau khi học xong bậc tiểu học tại Quảng Trị, Cậu ấm Nguyễn Văn Diệp được gia đình gửi vào cố đô Huế để tiếp tục con đường học vấn, hầu sau này nối dõi giọng quan. Thế nhưng, chính tại miền sông hương đối ngự hữu tình ấy, Duy Khánh đã phát triển tài năng thiên phú trong lĩnh vực ca hát và quyết định chọn cho mình một con đường tương lai trái với ước mong, kỳ vọng của gia đình. Năm 1954, vào tuổi 16, Duy Khánh đã không còn thiết tha tới việc học hành nữa và thường xuyên vào Sài Gòn tham gia các chương trình phụ diễn tân nhạc tại các rạp chiếu bóng với cái tên nghệ sĩ đầu tiên là Tăng Hồng. Ông thường hát song ca với Tuyết Mai, người nữ ca sĩ sau này trở thành người bạn đời thứ nhất của ông. Trở lại Huế vào năm 1955, Duy Khánh đoạt giải nhất cuộc tuyển lựa ca sĩ của Đài Phát Thanh Pháp Á ở Huế qua nhạc phẩm Trăng Thanh Bình. Ông có một giọng tên no cao vút, mạnh và có hơi ngân thật dài. Ông có thể chuyển từ thấp lên cao vượt hai bát độ một cách nhẹ nhàng, êm ái và tiếng ngân ở đoạn kết của ông có khi còn kéo dài hơn cả tiếng vỗ tay của khán giả ái mộ bên cạnh kỹ thuật hát duy khánh còn có trình đầu nghệ thuật đó là cách diễn tả tình cảm theo từng nội dung bản nhạc làm người nghe phải hòa điệu theo từng cảm xúc rung động của người hát nghệ thuật đấy không phải bất cứ ca sĩ nào cũng có được bao lâu rồi không về miền trung thăm người em nắng mưa đêm ngày cách trở dở xa xôi đôi đường người ơi có về miền cuối hướng thủy dương nước dậy còn vướng bao niềm thương cho nhăn đôi lời dẫu xa muốn trùng tôi vẫn còn thương sao lạc nhớ ai xuôi thuyền bên ngự đẹp trắng soi đêm trường và nhớ tiếng hò ngoài văn lâu chiều nào ước nguyện đẹp duyên nhau dài lâu xa rồi còn đâu em đừng cho năm tháng xóa mờ thương nhớ đêm nào trắng thề đã vàng ngược hẹn đẹp lòng người đi em biết chẳng em đã bao thu rồi vắng lảnh lòng trái đi ngàn phương mỗi khi dường chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường người ơi nếu còn vững trắng soi dòng hương núi người còn thông reo chưa buông tôi vẫn còn thương năm 1956. Trước sự phản đối kịch liệt của gia đình về việc ông lựa chọn nghiệp cầm ca, Duy Khánh bỏ Huế để vào hẳn Sài Gòn, đồng thời đổi biệt danh Tăng Hồng thành Hoàng Thanh, và cuối cùng đổi thành Duy Khánh, lấy từ tên của một người bạn thân từ ngày còn ở Quảng Trị về sau từ nạn ở Pháp. Tại Sài Gòn, Duy Khánh được nhạc sĩ Phạm Duy mời tham gia chương trình Hoa Xuân trên đài phát thanh, và đã mau chóng trở thành một trong ba năm ca sĩ hàng đầu thời bấy giờ. Hai người kia là Anh Ngọc và Duy Trác. Tuy nhiên, nếu tính về số lượng thính giả ái mộ, Duy Khánh ra vẻ vượt trội. Bởi vì trong khi anh Ngọc truy trác sinh hoạt giới hạn trong các phòng thu âm hay đài phát thanh, với những nhạc phẩm tiền chiến chọn lọc, thì Duy Khánh lại đi hát khắp nơi, từ đài phát thanh cho tới sân khấu đại nhạc hội, hoặc theo đại ban của Hoàng Thi Thơ lưu diễn khắp nước, đồng thời chọn những thể loại ca khúc thích hợp với đại đa số quần chúng, như tía em, má em, vợ chồng quê, ngày trở về, nhớ người thương binh, quê nghèo, về miền Trung, vân vân. Trên tuổi cũng như trình độ nghệ thuật của Duy Khánh đã lên tới tột đỉnh vào đầu thập niên 1960 với trường ca Hòn vọng phu của nhạc sĩ Lê Thương và tiếp theo đó là truyện ca con đường cái quan của nhạc sĩ Phạm Duy. Cuối năm 1959, Duy Khánh bắt đầu viết nhạc. Những sáng tác đầu tiên của ông đều viết về quê hương miền Trung như các bản Thương về miền Trung, Ai ra xứ Huế, Bao giờ em quên và tiếp theo là dã từ Đà Lạt tình ca quê hương sao không thấy anh về sầu cố đô huế đẹp và thơ vân vân đa số trong những ca khúc này đều mang nhiều chất huế nghĩa là dù vui dù buồn âm hưởng lúc nào cũng thiết tha náo nùng ai oán hỏi em rằng em ở ngoài ấy xa xa Gaan dromen, gaan tam hoa Heel vui đuw. Hij laat không Die zo no. Sáng hoa đen buôn chi truyền sáng tranh huyền, con đâu chuyện buồn đôi đứa duyên tình. nếu không kể bản màu tím hoa sim phổ từ thơ hữu loan ca khúc bao giờ em quên mà quý thính giả vừa thưởng thức có thể xem là tình khúc ủy mị thiết tha nhất của duy khánh theo nhà báo đỗ văn phúc một người bạn thân và biết khá nhiều về cuộc sống tình cảm cá nhân của duy khánh thì bản bao giờ em quên được duy khánh viết sau khi người yêu của ông là kiều oanh bỏ đi lấy chồng đời nghệ sĩ vốn đã phóng khoáng lại cao giáo đẹp trai ăn diện lịch lãm đúng mốt lúc nào cũng có những cô gái đẹp vây quanh như duy khánh thì khó lòng tránh được những đổi thay trong cuộc sống tình cảm. Cho nên, nhà báo Đỗ Văn Phúc đã chỉ có thể vớt phát cho Duy Khánh một câu, nhưng anh trung thủy với vợ khi còn chung sống. Cuộc tình với Kiều Oanh diễn ra sau khi Duy Khánh đã chia tay nữ ca sĩ Tuyết Mai, người đã có với ông hai đứa con. Kiều Oanh nguyên là em gái của tay trống Linh Giang, được mô tả là một cô gái gốc Bắc có bóc dáng thanh tú, đã xinh đẹp như người trong tranh, lại còn duyên dáng. Sau khi đưa Tiễn Kiểu Anh sang sông, Duy Khánh trở về theo đuổi nữ ca sĩ Thanh Thúy, là người hát bản bao giờ em quên, có thể nói là đạt nhất. Không ai rõ mối tình Duy Khánh, Thanh Thúy ngày ấy đi về đâu, chỉ biết sau đó hai người vẫn duy trì mối giao hảo. Thanh Thúy vẫn cộng tác thường xuyên trong các băng nhạc trường sơn của ông. Vào khoảng năm 1964, Duy Khánh vui duyên mới với Âu Phùng, một nữ vũ công gốc hoa rất cao giáo, xinh đẹp trong ban vũ lưu bình hồng. Hai người có với nhau hai người con. Khoảng thời gian này cũng là lúc Duy Khánh phục vụ với tư cách một quân nhân tại biệt đoàn văn nghệ trung ương của Cục Tâm Lý Chiến và đã có những sáng tác phản ảnh thời cuộc. Những sáng tác vượt lên trên loại nhạc yêu đương ủy mị, rên rỉ, khóc than. Những sáng tác mang đầy tình tự quê hương, thức tỉnh lòng tự hào dân tộc, thôi thúc thế hệ thanh niên trai trẻ lên đường làm tròn nghĩa vụ với đất nước. Như các bạn, tình quê hương, vùng quê tương lai, người anh giới tuyến, đi từ ruộng đồng bao la, khúc trường ca lớp lớp phù sa, lối về đất mẹ, trên anh giữ trọn tình quê, vân vân. Sau khi chia tay với Âu Phùng vào cuối thập niên 1960 đầu thập niên 1970 Duy Khánh trở lại với cuộc sống độc thân vui tính. Bố đã là một đệ tử lưu linh có hạng, nay ông càng uống rượu nhiều hơn. Là một người có tính hào phóng tất cả thu nhập qua việc tổ chức đại nhạc hội, mở lớp dạy nhạc và thực hiện băng nhạc trường sơn đã được ông sử dụng vào việc chi bao bạn bè và đám đàn em trầu rìa ăn nhậu. lúc nào cũng lên tới năm bảy người. Vì thế Khi biến cố 30 tháng 4 1975 xảy ra, Duy Khánh chỉ có hai bàn tay trắng và một giọng hát nay đã bị cấm hát. Càng chán nản tuyệt vọng, ông càng uống rượu nhiều hơn. Mai tới giữa thập niên 1980, khi sinh hoạt văn nghệ trong nước được khôi phục phần nào, Duy Khánh mới mượn danh thông tin văn hóa địa phương để thành lập đoàn ca nhạc quê hương. Quy tụ nhiều nghệ sĩ tài danh của miền Nam trước kia, như các nhạc sĩ Châu Kỳ, Nhật Ngân, các ca sĩ Ngọc Minh, Nhã Phương, Bảo Yến. Tuy rất thành công về mặt tài chính, cuộc sống có phần khá hơn trước nhiều, Duy Khánh vẫn mang một tâm trạng buồn. Ông tiếp tục uống rượu. Những loại rượu sản xuất trong nước thường chứa nhiều chất độc. Hậu quả là những chứng bệnh trầm kha vào những năm tháng cuối đời. Năm 1988, Duy Khánh được người em gái bảo lãnh sang Hoa Kỳ. Mặc dù hát độc quyền cho trung tâm băng nhạc Làng Văn và sau đó tách ra thành lập trung tâm băng nhạc trường Sơn, đồng thời dạy nhạc cũng như xuất hiện vài lần trên băng nhạc Asia. Duy Khánh và gia đình, cùng đời vợ sau cùng là bà Thúy Hoa và ba con, sống tương đối chặt vật. Tuy giọng hát của ông vẫn còn truyền cảm như xưa, nhưng cái ngoại hình ăn khách, dáng dấp hào hoa của một Duy Khánh vào thủa vàng son không còn nữa và thay vào đó là những dấu tích của bao năm tháng nhọc nhằn trọng chất, thì về mặt thương mại cũng khó lòng kiếm một chỗ đứng bên cạnh thế hệ ca sĩ đang lên, tươi trẻ và đầy sức thu hút. Thế nhưng, vì lòng yêu nghệ thuật và cũng vì sinh kế, Duy Khánh vẫn tiếp tục ca hát cho tới khi kiệt lực. Kiếp tầm đến thác vẫn còn nhả tơ. Vào một ngày đầu năm 2003, sau nhiều lần ra vào bệnh viện vì đổi chứng bệnh thận gan tim mạch, Duy Khánh đã vĩnh viễn ra đi vào tuổi 65 tại cuộn Cam, Hoa Kỳ. Tang lễ của ông đã quy tụ một số lượng nghệ sĩ đông đảo chưa từng thấy tại hải ngoại. Những nghệ sĩ thuộc cả ba thế hệ nối tiếp trong nền tân nhạc Việt Nam. Rồi đây, theo dòng thời gian, tiếng hát của Duy Khánh có thể đi vào quên lãng, nhưng những sáng tác của ông về tình yêu quê hương, đặc biệt là về miền Trung và cố đô Huế, sẽ sống mãi. Có thể nói, không có nét nhạc của Duy Khánh điểm tô, Hình ảnh những con đò bồng bềnh trên sông Hương trong những đêm trăng sẽ bớt đẹp. Tiếng thông reo trên núi Ngựa Bình, hồi chuông thiên mụ lúc chiều buông sẽ bớt sức dung cảm hồn người. Cho nên, dù khi xưa đã bỏ Huế mà đi, chính Duy Khánh lại luôn luôn nhắc nhớ chúng ta quay về, dù chỉ về trong trí tưởng. Mm-hmm.